Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3610 tiên Linh Chi bảo. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện audiz Hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ. Bách hoa phức tạp. Phong cảnh cực kỳ. Không tầm thường. Nhưng tam giới diện tích rộng lớn. Thanh sơn lục thủy nhiều vô số kể. Này dạng một chỗ hạp cốc. Bất luận tử na cái người góc độ đều chưa. Nói tới có gì lạ thường chỗ. Động Thiên Phúc địa tại linh giới không tính là ly kỳ. Nọ đối phương mang chính mình tới nơi này, đến tột cùng có mục đích gì? Song phương quan hệ trước đâu bằng bây giờ, vô luận như thế nào, nàng đều không có khả năng đối với chính mình không lợi, chẳng lẽ muốn nói Nha đầu kia có bảo vật phóng tại nơi này. Lâm Hiên trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, tiểu điệp thanh âm lại tại lúc này truyền vào cách lỗ tai Lâm đại ca. Ngươi nhìn nơi này hoàn. Cảnh như thế nào? Đại ca! Nhà đầu kia sửa miệng được thật đúng là nhanh chóng. Bất quá Lâm Hiên tự nhiên sẽ không phản bác. Dù sao quan hệ thân mật đối này nó cũng có chỗ tốt. Với tình trạng với lý, hắn đều là vui mừng mong đợi cách đó thành. Cũng không tệ lắm. Lâm Hiên mỉm cười khai khẩu. Nơi này là tiểu muội một chỗ bí mật đồng phủ cũng là ta tất cả động. Phủ trong là tối trọng yếu một tòa, ta đi tới nơi này chính là tính. Toán đem hắn mang đi. Cái gì đem hắn mang đi tiểu điệp, ngươi không phải nói giỡn đi. Lâm Hiên nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc tự nhiên có di sơn đảo hải chi. Lực tuy nhiên tưởng muốn đem cả tòa đồng phủ vận chuyển đến mặt khác. Giới diện nhưng cũng cũng không dễ dàng. Trước mắt Sơn Tốc có khả năng nhìn không ra có cái gì giá trị đáng. Giá làm như vậy có khả năng nhìn đối phương nét mặt lại không giống. Như là nói giỡn. Này chính giữa đến tột cùng có cái gì bí ẩn ni. Lâm Hiên trong lòng suy tư tiểu điệp trên mặt lại lộ ra một bộ. Nhìn ngấm sắc, nhìn nàng nét mặt đó là có ý tại khảo cứu chính mình. Lâm Hiên có chút giở khóc giở cười đương nhiên cũng không muốn tỏ ra. Yếu kém, nếu không chẳng phải là bị nha đầu kia cấp xem thường. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên ngang cao đầu, song mục trong. Quang mang kỳ lạ đột nhiên khởi cả cách đồng tử đều biến thành tinh. Thuần ngân sắc, thực lực đến hắn cái. Này cấp bập thiên phượng thần mục coi như cùng. Chân tránh phượng hoàng so sánh với trinh lệch cũng là có hạn dĩ cực. Thuyết tu luyện đến đại thành cũng không quá đáng. Ở chỗ này linh mục tác dụng thần thông hạ, lâm hiên quả nhiên phát. Hiện một chút bất đồng. Nơi đây thiên địa nguyên khí cổ quái dĩ cực trừ. Ra phủ thông linh. Khí còn có một chút kim sắc cổ quái nguyên khí. Chỉ bất quá mỗi một miếng đều thái quá nhỏ. Chỉ có phủ thông mễ gạo thường lạc thập một phần vạn. Trong đó tựa hồ mơ hồ còn chứa đựng kỳ quái thiên địa pháp tắc. Tạm thời cùng chính mình trước kia tiếp xúc pháp tắc chi lực khác hẳn. Cùng dịp rõ ràng muốn cao thâm một chút. Đây là... Tiên linh khí. Lâm Hiên rốt cuộc có chút đồng dung. Cư nhiên là trong truyền thuyết tiên khí, chỉ bất quá số lượng thiếu. Đi một chút, độ dày chỉ có phổ thông linh khí một phần mười, nhưng là... Quý giá dĩ cực. Nơi này vậy sao sẽ có tiên linh khí... Phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết chân tiên giới mới. Có đồ. Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ. Nhưng nghi ngờ cũng là không nhỏ. Nguyệt Nhi cũng trởn to song mục hiển nhiên đối với tiên linh khí. Cũng là có nhất định hiểu rõ. Tiểu Điệp này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hì hì đây đều là cơ duyên xảo hợp chỉ có thể nói tiểu muội vận khí. Không sai. Sự tình đến này một bước. Huyễn Nguyệt Nga cũng không hề. Nữa thừa. Nước đục thả câu đôi mi thanh tú nhẹ nhàng dương đồng thính thanh âm. liền tử miệng của nàng mở rộng truyền ra ta tại này chân linh trôn. Cốt chỗ phát hiện nhất chân quý bảo vật. Chân quý bảo vật là cây sao? Lâm đại ca cùng Nguyệt Nhi tỉ tỉ đi nhìn một chút tự nhiên liền rõ. rằng vật này dùng ngôn ngữ có khả năng không tốt lắm giải thích. Tiểu Điệp vừa nói, một bên ngọc thủ phất một cái cùng với nàng động. Tác, nhất đảo tay trẻ con thô hồng quang từ trong lòng bàn tay bay ra. Chợt lói lướt qua, không vào sơn cốc. Theo sau màu trắng ngà xương mù cuồn cuộn nhất đều có khả năng dung. Hai người sóng vai thông qua Tiểu Đảo hiện lên xuất ra. Thỉnh, Tiểu Điệp đương trước dẫn đường, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cũng không. Chế nghi ngờ, cùng với nàng đi rồi đi vào. Rất nhanh tiến đồng phủ bên trong bố trí được sắc màu rực rỡ bất quá Ba người đều nhìn như không thấy Huyến Nguyệt Nga mang theo hai nàng Xuyên qua đồng phủ đi tới Nhất bên trong một gian mật thất trong Di mới vừa vừa tiếp xúc với gần mật thất Lâm Hiên liền cảm đến Kinh kỳ bởi vì nơi này tiên linh khí cùng bên ngoài so sánh với Rõ Ràng lại dày đặc rất nhiều Chẳng lẽ muốn nói Lâm Hiên trong lòng mơ hồ có suy đoán. Bất quá giờ phút này thật cũng không chi phí kình tâm tư đi nhiều hơn. Làm tự đánh giá. Bởi vì đáp án rất nhanh liền sẽ chính mình công bố. Tẩu tiến mật thất, nồng đậm tiên linh khí đập vào mặt mà đến cùng tại. Sơn cốc lúc so sánh với nồng đậm đâu chỉ lần hơn. Mà Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện cả gian giữa mật thất trống. Không nhất vật, chỉ có một cái giếng nước. Lộ vẻ phi thường đột ngột Giếng nước xung quanh tiên linh khí rõ ràng Còn muốn nồng đậm rất nhiều Tiên linh chi bảo Cứ việc lúc trước có suy đoán Lâm Hiên còn là nhìn không được lộ ra Cực kỳ thần sắc kinh ngạc Này trong truyền thuyết đồ Cư nhiên thực sự bị chính mình gặp phải Tiên linh chi bảo Từ nào đó ý nghĩa tiến lên thuyết So sánh tiên phủ Kỳ chân càng thêm quý hiếm Đối với bọn hắn cái Này cấp bật tu tiên, giả cũng có lớn hơn nữa sử dụng. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cả cuộc đời đều sẽ không. Nghe nói, nhưng Linh nhãn Chi Bảo cũng là tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Cách gọi là tiên Linh Chi Bảo nghe đi tới thần bí vô cùng kỳ thật. Cùng Linh nhãn Chi Bảo có thiên ti vạn lũ liên hệ, không thiếu thẩm. Chí chính là người sau xảy ra dị biến mà thăng cấp. Đương nhiên nói một chút hình như rất dễ dàng kỳ thật này trùng. Thăng cấp có thể tính không đủ ưu trăm triệu một phần vạn. Chính là cả cái linh giới sở có được tiên linh chi bảo cũng bất quá. Hai ba kiện mà thôi. Trong đó nổi tiếng chính là bàn đào thụ. Nghe nói cái đó tại thượng cổ lúc là nhất khỏa cực phẩm linh nhãn chi. Thụ sau đó không biết rằng như thế nào cơ duyên xảo hợp thăng cấp. Thành tiên linh chi thụ cái đó sở kết bàn đào thánh quả đối với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tham ngộ. Lĩnh vực có khả năng là có thêm lớn lao sử dụng. Cho tới mặt khác hai hiện tiên linh chi bảo là gì bộ dáng căn bản là không có nhân rõ ràng, rất ít hiện thế, nghe nói có được này trùng bảo. Vật chủ nhân thực lực, so sánh tán tiên yêu vương cũng so sánh phẳng phất, tuy nhiên là truyền thuyết, nhưng sự thật cũng nhiều bán là như thế. trừ Ra cái kia cấp bậc lão quái vật Một loại nhân có vậy sao có Can đảm lượng có được này loại bảo vật Thất phu vô tội hoài bích Có tội đạo lý kia chính là người người đều Hiểu được Mà tiên linh chi bảo lâm hiên trước kia Cũng chỉ là tại điển tịch Thượng gặp qua không nghĩ tới Còn có cơ hội tận mắt thấy cơ duyên Quả thực không tầm thường Trước mắt xếng nước như là không có đoán sai Hẳn là từ linh tuyển nhãn tiến hóa mà thành Như là này loại bảo vật nói Phí một chút khí lực mang đi Đương nhiên Cũng rất có cần phải Thấy lâm hiên trên mặt rất nhanh khôi phục Bình tĩnh sắc tiểu điệp Cũng không khỏi âm thầm bội phục Tiên linh chi bảo không phải chuyện Đùa một loại độ kiếp hậu kỳ Tu sĩ nhìn thấy khẳng định không có khả Năng như thế chấn định Này lâm tiểu tử quả nhiên Không phải phổ thông tu tiên giả Chính mình Lựa chọn cùng hắn hợp tác, nhìn tới hẳn là phi thường tránh xác quyết. Định, tiểu điệp, ngươi muốn lấy tàu cách này bảo vật cần phải lâm mố giúp Một tay sao? Lâm hiên mỉm cười thuyết. Lâm đại ca chịu xuất thủ tự nhiên là tốt nhất bất quá, nếu không dĩ. Tiểu muội nhất nhân chi lực tưởng muốn hoàn chỉnh lấy đi cách này tiên. Linh chi bảo hơn phân nửa còn lực không có đủ. huyễn Nguyệt Nga tin. Vui thuyết chưa xong còn tiếp chuyện mới của lão Đường Tô, chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.